xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hẻm truyện ma official và ngày hôm nay chị cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị tác giả ngọc lan với bộ truyện làng u ám và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với phần diễn đọc của chị cường. Nhân dịp một ngày âm u Khi mà tiết trời Bình Dương gặp cơn mưa lớn dai dẳng không dứt, tôi chán nản bập điếu thuốc lên miệng, rồi sắp xếp lại một vài công việc cần làm trong thời gian những tháng cuối năm. Tiếng chuông tin nhắn đến từ một độc giả. Tôi tò mò đưa tay đọc nhanh cái dòng tin nhắn. Vẫn luôn vội vã như cách tôi kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn độc giả đó có kể cho tôi nghe về những âm u kỳ bí, những chuyện quái dị xảy ra đến với ngôi làng Mà người dân quanh năm chỉ biết làm bạn với tay cẩy chân quốc Cái không khí ảm đạm ngày mưa Làm cho đêm rất dài Mà ngày thì lại rất ngắn Mới chỉ khoảng có 3 giờ chiều Mà cảnh vật đều đã sám ngắt Nhất là bên ngoài trời Cơn mưa phùn mãi vẫn không dứt. Để bớt đi những cái nhàm chán ngày mưa Tôi lại ngồi đây Để tường thuật cùng các bạn Những sự việc ly kỷ đó Dù chuyện diễn ra cũng đã khá lâu Thế nhưng lúc thuật lại Người độc giả ấy vẫn không giấu được Những nét xúc động của mình Bởi đây chính là chuyện của làng bạn ấy Chuyện thật của những người trong cuộc Là một kỷ niệm sâu đậm Mà bạn ấy không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào Cũng như nó đã đi theo Suốt những năm tháng tuổi thơ của bạn Sau khi trao đổi kỹ càng Tôi đã xin phép bạn độc giả ấy Để được tường trình lại cùng với bạn đọc Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến mà bạn ấy đã tỉ mì kể riêng với tôi ngày hôm đó. Được sự đồng ý của bạn, tôi tạm đặt tựa đề là làng U Ám, cho sát với nội dung của câu chuyện. Bây giờ, xin mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới chứa đầy những thứ ma quái ở một ngôi làng nằm trên mảnh đất bị nguyền rủa đỏ. Mấy chục năm về trước, những người có dịp ghé ngang ngôi làng hạ Hòa này, khi trở ra thì thường có chung một cảm giác là ớn lạnh và rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều dạng che già rủ bóng. Những tán lá lớn rủ xuống quanh năm, che đi ánh sáng mặt trời, nên ngôi làng luôn có một bầu không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Vào những đêm tối trời, hoặc là những đêm trăng sáng vàng vặc soi tỏ cả một vùng đồng ruộng lên tới hàng ngàn mẫu, thì ngôi làng vẫn cứ như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón được chút ánh sáng nhật nguyệt nào. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh đến cắt da cắt thịt. Mới đầu giờ dậu nhà nào nhà nấy đều đã khóa chặt cổng cửa. Gà lợn đều đóng cửa chuồng im ỉm, không có việc gì thì tuyệt đối không ai ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là dặn che già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào làng. Phải hiếm hoi lắm, người ta mới thấy một chút ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu hắt ra từ một căn nhà tranh vách đất nào đó. Trên đường làng, giặt một màu không gian tối như đêm ba mươi. Chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương. Tiếng cầm canh của thằng mõ rất nhanh mất hút, hay tiếng chân chó cào nơi nền đất, lâu lâu lại chu lên từng chặp đầy man dại. Hoặc là tiếng trẻ con nhà ai khóc, rồi cũng rất nhanh im bặt đi. Tất cả trả lại cho cái làng này một bầu không khí âm u đến giợt người. Dân quanh vùng có dịp đến làng để giao thương gạo muối vài lụa, thường nghe dân làng gì tai nhau rằng làng hạ hòa, là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn với nhau. Nam nhân trong làng không được lấy vợ, nữ nhân trong làng không được sinh con. Quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Quanh làng có hơn 900 hộ dân, phần đông đều làm nông cả. Người dân trong làng chân chất thật thà lắm. Cả ngày họ chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của cả làng hầu như chỉ có mái tranh tường chát bằng bùn đất, cỏ gấu mọc đầy mái nhà. Càng làm toát lên cái vẻ thâm u Trông đến tàn tả Ngặt một nỗi Ngôi làng lại tọa ngự Ở nơi non xanh nước biếc Sau lời đồn đại Lại càng ẩn chứa biết bao điều thần bí Nên làng Hạ Hòa là một nơi ít người Dám bén mảng tới Nếu không có việc gì cần kíp Đến kẻ bạo gan Cũng phải tái mặt mà kể rằng Sau khi đi qua địa phận của làng Họ thường nghe thấy những âm thanh Với giọng nói kỳ lạ Nhưng mấy chục năm sau, ngôi làng ấy lại lột xác một cách ngoạn mục theo cách ít ai ngờ tới. Nằm sâu trong dài núi hình cánh cung và những cánh rừng với thân cổ thụ cao vợi, quanh ngôi làng Hạ Hòa là dòng sông cả quanh năm đỏ nặng phủ xa, là những cánh đồng lúa nước bạt ngàn, khi mạ mới lên thì xanh ngút tầm mắt. Lọt thỏm giữa không gian và khung cảnh hùng vĩ đó, làng Hạ Hòa đã có truyền thống từ rất lâu. Theo lời các cụ cao niên, tính từ khi ông Tổ dòng họ đào về đây khai ấp lập làng cũng đã ngót 300 năm. 300 năm rãi dầu mưa nắng, làng Hạ Hòa vẫn giữ nguyên cái dáng dấp của một ngôi làng người Việt cổ. Phàm là bất cứ ai có dịp đặt chân đến đây, hay chỉ một lần ghé qua trên con đường giao thương cũng đều có chung một ấn tượng. Đó là làng Hạ Hòa, nổi tiếng khắp vùng với những con đường lát gạch nghiêng. Quanh năm lạnh toát và ẩm xỉ hơi đất. Nhà ông Nam ở cuối làng, Giáp cánh đồng, Tận cùng trong những con ngõ dài sâu hun hút, Lúc nào cũng tối lờ nhờ. Từ đường lớn rẽ vào, Phải đi qua đầu hồi nhà ông hứa, Có hai ô cửa sổ gỗ màu xanh lơ, Mở toan cả mùa hè. Nó trông giống như hai con mắt, Cứ thao láo nhìn sang khu vườn toàn cây cổ thụ, Với hàng rào mục, mọc đầy mộc nhĩ. Hết cái dẻo đất vườn đó, Là một túp lều vách đất, cửa sổ to vò có chấn song tre, cổng thì đắp bằng một túm rào, rêu ám quanh năm, vì dưới bóng chuối che hết cả mặt trời. Đó chính là nhà cụ rộng, một bà cụ bị loà ở một mình cơm niêu nước lọ. Tiếp quãng nữa sẽ đến một ngôi miếu cổ, cửa tre bằng tấm mảnh đỏ, in những hình thù gì không rõ, bởi mưa nắng đã phai màu. Sần miếu rộng bằng cái chiếu đôi Có hai con còn chó đá Chầu hai bên gốc cây mẫu đơn hoa trắng Cuối con ngõ thì càng dài Và thâm u hơn Bóng rừng có xuất hiện một khoảng đất trống Chẳng biết của nhà nào Ở đó có một gốc sung Hai thân cổ quái Một nửa vươn lên lửng lững Thân nở bung, nham nhở từng mảng vỏ Nửa kia thì xã xuống Hệt như một cánh tay bị gãy Nó xoài dạp sát xuống mặt ao Hơi nước ám lên quanh nằm lạnh toát. Dưới gốc sung, ai đó dựng một cây hương cao ngang ngực người lớn, ngói mũi thâm xỉn những rêu, lũ trẻ con trong làng, không đứa nào dám bén mảng tới chỗ này, trừ ông Nam. Bởi cây sung ở ngay trước cổng nhà ông, và tuần dằm mùng một nào, ông Nam cũng bưng đồ đi cùng vợ mình là bà Hiến, ra thắp hương ngoài đó. Trong cái thâm u của bóng cây, những đốm hương lập lòe chấm đỏ, Ông Nam cũng lầm nhầm theo vợ những lời khấn, nghe như hát. Cô hồn lẻ bóng, cuối gốc đầu cây, ngày dằm mùng một về đây cho đỡ bể đói khát. Cứ như lời bà hiến gì dầm thế, thì ở cái làng này đầu sông khóc máng nào cũng đầy giấy làm ma. Càng gốc cây to thì càng quẩn, mà cũng giống như người, có kẻ giàu sang nhà cửa đàng hoàng. Nhưng cũng có những kiếp ma nghèo bơ vơ đầu đường xó chợ, chợ bố thí. Khi con người ta chết đi rồi, thì sẽ chẳng còn sân si thù hận. Nhưng có ai vì cớ gì đó, vẫn còn quẩn quanh không siêu thoát, thì sẽ chẳng bao giờ vô cớ hại người. Bà Hiến vẫn nói thế, nhưng ngày hai vợ chồng mới về sinh sống ở đây, ngõ sâu nhà lẻ bóng, không bao giờ hai vợ chồng bà dám đi một mình đâu đó ban đêm vì nghe tiếng bước mình vang lên trong ngõ tối, nó cứ giống hệt như tiếng chân ai đó từ đâu đó tìm về. mãi như thế cho đến một ngày kia, sau vụ gặt mùa bà Hiến gặp cơn mưa to, cho nên lăn đụng ra ốm, bà nằm liệt giường liệt chiếu như một cái xác không hồn, bỏ luôn đến mấy bữa không ăn. Quãng ấy đã già chiều, bà Hiến mới thêu thào ngồi dậy nhác trông thấy ông Nam chồng mình đang lui cui nấu nổi cháo hoa, bà mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, đôi mùi khô gian khẽ mấp máy gọi chồng. Ông ơi! Ông Nam ơi! Vào tôi bảo với! Ông Nam rụi vội thanh củi, đưa tay làu nhanh đám mồ hôi còn lấm tấm trên trán, rồi lật đật quay trở lên nhà trên. Thấy vợ mình mặt mũi bạc nhược, ông cảm thán đưa tay đặt lên trán vợ. Thấy cơn sốt của bà có vẻ đã thuyên giảm, ông thở phào rồi động viên. "Đỡ sốt rồi đấy bà nó à. Bây giờ bà dáng nghỉ ngơi đi. Cháo thì tôi nấu kia rồi. Tí nữa ăn một ít cho nó có tí mồ hôi nhé. Chiều nay tôi có qua nhà thầy Lang Huân rồi, thuốc cũng đang sắc ở kia kìa. Bà ăn xong, tôi sẽ lấy cho bà uống." Nên khổ. Bà Hiến nhếch đôi môi bợt bẹt Để lộ ra hàm răng đen hạt nhót Rồi thều thảo nói Tôi nhạt mồm nhạt miệng quá ông ạ Ông cho tôi ít nước dừa đi Tự dưng tôi thèm nước dừa quá Ông Nam gật đầu đáp Ờ ờ nước dừa hả Nhà ông Hồng bên làng thẩm Có một cái cây Hôm nọ tôi có sang đó Mượn cái đơm đặt cá Thấy đầy quả to lắm Thế bà ngồi đây nhá Để tôi qua đó xin Bà Hiến ngó ra ngoài Thấy tiết trời âm u trạng vàng mà lắc đầu nói. Thôi, để mai ông ạ. Bây giờ tối rồi, ra đường rắn rết nấu mổ cho thì lại khổ. Nhưng ông Nam gạt đi. Ê, bà cứ khéo lo. Từ đây sang đấy chạy ù tí là đến. Không nhanh, mai ông ấy lại không có nhà đâu. Tôi thấy bảo ngày mai ông ấy sẽ đi mổ lợn cho cái đám tân gia nào ở trên huyện cơ. Nói rồi ông Nam khép cửa cho vợ nằm nghỉ, rồi đẩy cổng đi ra ngoài. Sau khi ông căn dặn đứa con trai. Mày ở nhà trông bu nhá, đừng có nấu cơm kẹo cháy bếp đấy. Lát nữa tối đến, nhớ thắp cái đèn chai treo trước cổng để chờ thầy về nhá. Dặn dò xong, ông Nam cầm theo cây gậy tẩm vông, rồi đẩy cổng đi một mạch. Ông Hồng là anh họ của bà Hiến. Nhà ở bên làng thẳm, cách làng Hạ Hòa nơi vợ chồng ông bà Nam sinh sống một quãng đường đồng chừng hai cây số. Ông Hồng làm cái nghề hoạn lợn. Hàng ngày từ sáng sớm, ông Hồng đeo cái tay nải đựng dao kéo kim chỉ cùng với mấy lọ thuốc sát trùng, tay cầm cuộn thừng rong ruổi khắp các chợ phiên hay ngõ cùng ngách hẻm để hành nghề cho đến tối sẫm mới về. Vừa ra khỏi làng là ông Nam đã cắm đầu đi ngược chiều Hoàng hôn. Cánh đồng càng lúc càng sẫm lại, trên tầng không tiếng cú mèo ăn đêm đã cất lên en ép. Giữa cái bầu không gian thâm u đó, ông Nam thoáng có chút dùng mình, vì làng này người ta hay đồn, là lắm ma cỏ lắm. Sang đến bên làng thầm, xóm trên thôn dưới trước sau hết thầy đã lần lượt lên khói bếp, chỉ trừ ngôi nhà vách liếp có tấm dai tùm lum ở phía trước. Ông Hồng vẫn chưa về, ông Nam đành ngồi thu bên bậu cửa, Hồng mãi về phía cây dừa nằm nghiêng trên mặt ao, cho đến khi cái cổ đeo những chùm quả tròn cố ngọng lên của nó chìm dần vào sương tối. Bấy giờ, ông mới nghe thấy có tiếng lịch kịch. Ông Hồng gồng đôi quang thúng lệt xệt bước vào, giật nảy mình quăng cả gánh định có giò chạy đi khi trông thấy ông Nam đứng lên. Ông cất tiếng hỏi ồm ồm Ôi, sao nhà bác hôm nay về muộn thế, làm em đợi mãi lắp bắp một lúc, chừng nhận ra người em rẻ, ông Hồng mới líu xíu hai đầu gối, lần mò về phía đầu hồi. Có tiếng tô tô rót vào nồi không? Rồi cái mùi nước giải ngấu sộc thẳng vào mũi. Ông Hồng kéo quần, rồi cất tiếng hỏi lớn: "Thế à, chú sang nhà anh có việc gì? nửa đêm gà gáy mà cứ lù lù một đống như thế, hãy bỏ bu giả. Ti nữa thì đã sạch ra quần rồi." Ông Nam vốn nổi tiếng là yếu bóng vía, thấy anh vợ mình cũng giặt một phen nhát gan, thì lại lên dọc chọc ngoái. Bây giờ mới chập tối chứ mấy, có ông về muộn thì có, hay là ma lại che mắt ông rồi. Cái tiếng lệt sệt một lúc, sau đó ông Hồng lại quay ra nói. Tại hôm nay tôi đèn quá chú ạ. hoạn cố con lợn bên làng phấn, vừa mới khâu xong, chưa kịp uống hớp nước, nó lại lăn quay ra chết. Thế là chủ nhà bắt đến Tôi lại phải đun nước làm thịt tuôn lòng pha phách đủ vẻ Thành ra mấy tối thế này May mà nó còn chưa bắt dã giỏ trò đấy Ngừng một giây Ông Hồng lại gặng hỏi Thế chú sáng đây muộn thế có việc gì à À Hay là xin dừa chứ gì Ông Nam gật đầu Dạ vâng Vợ em bệnh thèm nước dừa quá Cho nên mới qua đây để xin bác đấy Ông Hồng rít điếu thuốc lào rồi khề khà nói à, Thế à, ốm bao giờ thế Mà sang rồi sao không trèo lên mà khái luôn đi Đợi tôi thì biết đến chừng nào Thế ra đây tôi chặt cho rồi đem về cho nó sớm Mà đi một mình chú không sợ à Chú thì giỏi rồi Chứ tôi yếu vía lắm Lúc vừa trông chú cứ tưởng là ma Tí đái luôn ra quẩn đấy <cười> À thế à, chú định lấy mấy quả Dừa này bánh tẻ nặng phết đi chú ạ Nghĩ đến món dừa ủ muối Ăn với nước rau bún luộc Ông Nam cả thèm rồi nói <cười> Thế à Bác cho vợ chồng em Xin năm quả đi Cho nó đỡ mất công đi lại bác ạ Ông Hồng bám thân cây leo nhanh như khỉ Chặt nhanh một buồng dừa Rồi trèo xuống nói Đây chú đem về cho vợ uống Rồi mai ra chợ chiều Mua ít bánh đa về nấu ăn với cùi dừa Thì hết ý đấy Nói mới nhớ nha Lâu rồi tôi cũng chưa ăn cái món ấy đâu Bây giờ già rồi Đi chợ xa mua bánh đa Thì cuồng chân lắm Ông Nam tú mỗi bên hai cái rẻ kẹ dừa Đang tính cáo lui Thì ông Hồng tặc lưỡi nói thêm Chú mày đúng là mặt sứa gan lim Tôi thì cứ phải ban ngày ban mặt Thư thả thì mới nhặt Chứ tối tăm mù mịt thế này trồng cái gì cũng sợ Bây giờ mà bảo tôi đi bộ sang làng bên ấy, có cho tiền, tôi cũng chịu. Ông Nam lại cạnh khóe. <cười> Thế sao nhà bác không lấy vợ đi? Ở một mình càng sợ hơn đấy. Ông Hồng gật gù, Ôi giả, giả như tôi, cho nó lấy. Ông Nam cười sảng sạc, đoạn lùng làng mỗi rẻ một quà bằng kiếm tích ra khỏi ngõ, trong sự ngưỡng mộ của ông Hồng. Ra khỏi cái dạng cúc tần xanh ngắt, Khi mà bóng ông Hồng đã không còn, ông Nam mất hẳn đi cái vẻ bạo gan ban nẫy khi trông thấy khung cảnh tối om trước mặt mình. Bước chân của ông cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn. Trong bóng tối của tiết trời tháng 9, con đường xuyên đồng trở về càng lúc càng lê thê. Lũ dừa óc ách nước mỗi lúc một chiếu nặng hơn. Lên đèn đã từ lâu, nhưng làng xa bốn bề toàn bóng tre đen kịp thì thoảng mới thấy đôi chấm đèn vàng của ngọn đèn dầu leo lét của nhà ai hắt ra, cứ lập lòe như ánh lửa ma chơi. Đang lầm lỗi cắm đầu đi, ông Nam chợt giật mình vì nghe thấy có tiếng bước chân phía trước. Ôi, hóa ra đồng vẫn còn người. Mà sau tối thế này, vẫn có người dám ra ngoài đồng nhỉ? Ông Nam lẩm bẩm rồi nhanh chân đuổi theo người đó. Qua cây đa gò ông đống thì bắt kịp Trước mặt ông Nam là bóng một người đàn bà mà ông không hề quen mặt, đang cắp một cái nón mê rách. Bà ta dắt theo một đứa bé chạc bằng tuổi con trai của ông. Người đàn bà gầy còm, khoác trên vai cái tay nải cũ đầy mụn vá, dáng dấp thì quắt queo, như còng hẳn xuống theo mối nhịp bước chân khó nhọc của bà ta. Chưa kịp để ông Nam lên tiếng, người đàn bà cùng đứa bé hình như nghe thấy tiếng động, cho nên nhất loạt quay lại nhìn. Trong cái giây phút ấy, ông Nam chợt cảm thấy rờn rợn, nhưng ông cũng nhanh chóng xúc lại được tinh thần. Người đàn bà nhìn ông Nam mấy giây, rồi bắt đầu cất tiếng khào khào. Nhà bác đi đâu mà về tôi thế? Thế có nặng không? Đưa đầy tôi sách khổ cho. Ông Nam suýt nữa bật cười vì câu nói đó. Nhìn người đàn bà trong bộ quần áo nâu sồng, đến sức mình còn đi cả lết. Mà lại còn định sách dùm cho ông. Ông cười hiền rồi đáp: <cười> Dạ thôi. Tôi mang được bà ạ. Thế bà với cháu đi đâu? Mà đêm hôm còn ở đây thế này. Bộ hai người không sợ tối à. Người đàn bà nọ lắc đầu. Rồi chỉ tay về căn nhà ven đêm mà nói. Nhà tôi ở ngay kia bác ơi. Thế bác đi đâu? Mà bây giờ mới về. Mà làng này lắm ma lắm đấy. Bác mà đi đêm. Khéo nó kéo xuống ảo nhấn nước thì vong mạng à? Chả mấy mạng chết nổi ở sông rồi còn gì? Ông Nam gật đầu, cố làng sang cái chuyện khác cho đỡ sợ. À, dạ thưa bà, vợ tôi ốm, lại thèm uống nước dừa. Nhưng mà cũng phải thú thật với bà, là đứa con tôi, nó lại thích ăn dừa ủ muối nữa. Với lại, cũng tại ông anh vợ tôi về muộn, chứ không là tôi cũng về lâu rồi mà sao bà với cháu đi đâu mà giờ này mới về thế?" Người đàn bà bất giác nhoển miệng cười, khuôn mặt nhăn nheo lờ mờ giãn ra dưới ngọn đèn lồng mà thằng cháu đang cầm trên tay. Dưới thứ ánh sáng leo lắt đó hắt ra, làm nụ cười của bà ta trông càng quỷ dị hơn. Bất giác, người đàn bà dừng lại, giở tay nải ra rồi nói: "Thì à, nhà bác thử đoán xem, bà cháu tôi đi đâu?" ông nam tò mò đánh mắt nhìn vào tay nài dễ đến cả lưng nài toàn những bông những ré và cả những hạt lúa rời người đàn bà kia hạ giọng rồi thì thầm nói đi mót đi bác ạ ông nam ngạc nhiên lắm ôi nhiều thế ở đồng nào thế hả bà mà bây giờ cả làng gặt xong cả rồi làm gì còn đâu mà mót nữa người đàn bà kia lắc đầu rồi nói vẫn còn chứ nhưng mà phải chịu khó tìm. Thóc này héo rồi, tí dã ra là phải nấu ngay, ngọt cơm phải biết bác ạ. Nói rồi người đàn bà thọc tay vào tay nài, lấy ra bó rau bằng chít tay người lớn, buộc cho một sợi dơm rồi nói. Toàn rền cơm thài lại với rau rẹo đấy, nấu canh á, phải nói là ngon cực. Nói rồi người đàn bà thay đổi sắc mặt và tiếp tục lầm lũi bước đi. Riêng đứa bé thì nó cứ lặng im đi trong bóng tối, mặc kệ bà già với ông Nam nói chuyện với nhau. Ông Nam cũng thấy có chút kỳ lạ, vì thằng bé này tuy cơ thể ốm o, nhưng da rẻ xanh xao một cách rất kỳ lạ. Nhất là cái tướng đi của nó, hệt như quai đó giật dây, cứ cứng nhắc như một con dối gỗ. Trên đoạn đường chừng nửa cây số đó, ông Nam chợt giật mình nhận ra rằng, Nhà hai bà cháu lạ mặt này cũng ở gần làng ông. Bởi vì qua những câu nói, ông Nam nhận ra chuyện trong xóm cái gì bà ta cũng biết cả. Người đàn bà ấy kể bánh vách, nhà ông hứa đầu ngõ của anh con trai lớn chết vì rắn cắn. Cái cối đá lỗ nhà bà mùa, cứ mùa này trở đi, lúc nào cũng toát mồ hôi. Linh tính thiên địa một hồi, bất thình lình người đàn bà kia bỗng quay sang ông Nam, nói bằng cái giọng đầy nghiêm trọng. Thế nhà bác có sợ ma không? Ông Nam định bảo là sợ lắm, nhưng nhìn cái bóng cong cong vừa bé vừa gầy và ánh mắt sáng quắc đợi chờ của người đàn bà lạ mặt, ông lại đổi ý. Ôi dạ, ở trên đời này làm gì có ma? Ai sợ thì cứ sợ, chứ tôi thì không. Mà kể cả có ma trên đời này đi chăng nữa, thì các cụ vẫn bảo là ma chẳng bao giờ vô cớ hại người cả. Mình không làm gì xấu thì chẳng làm sao cả đâu. Mà có cõi của ma, người sống có cõi của người sống. Nước sông không phạm nước giếng, đúng không hả bà? <cười> người đàn bà quay nhìn ông Nam rồi gật đầu, nét cười mơ khổ trong đêm tối. Chia tay nhau ở lối rẽ vào đầu làng, ông Nam thương tình dúi lại cho người đàn bà một quả dừa rồi nói. Bà cứ mang về, ủ muối mà xem, ngon lắm đấy. Nhưng người đàn bà đó gạt đi rồi nói, tôi không lấy đâu, bác cứ mang về đi, kẻo vợ bác lại chờ. Đi bao nhiêu cây số đêm hôm thế này cơ mà. Thế nhưng ông Nam lại nói, kìa, bà cứ cầm lấy cho thằng cu một quả, mấy hôm nữa sang làng thầm, tôi vặt lại đấy mà. Người đàn bà lớn tuổi mỉm cười nép vào một bên ngõ, nhìn theo bóng của ông Nam đang xa sần thằng cu đeo tay nải thóc, sách quả dừa cũng đứng im như một pho tượng gỗ nhìn theo. Ngoát một cái, hai thân ảnh biến mất nơi con ngõ dài hun hút đó. Về phần ông Nam, ông Nam vẫn cắm đầu bước nhanh về hướng con đường độc đạo tối om. Đây cũng là lối đi duy nhất dẫn vào làng Hạ Hòa. Hai bên đường, tiếng cò kè cóc ngoé kêu lên dâm gian, từng luồng gió ở con sông cả hát vào mang theo cái hơi mát rượi. Con đường để về làng tối om nhão buồn vì cơn mưa sáng nay. Có cố căng mắt thế nào đi nữa, ông Nam cũng chẳng thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách ra chảy máu đường về làng đã chắc trở như vậy, đã vậy ông còn phải đi ngang qua cái bãi tha ma của làng. Mồ mà ở đây dày đặc đông kín, chèn chúc nhau như một rừng bia mộ, càng làm ông Nam thêm phần sợn gai ốc. giữa cái không gian âm u đó, đôi mắt ông Nam khẽ liếc sang bãi tha ma, nơi chôn thây người làng đã có từ quá lâu. đó là một mẫu đất thâm u, quanh năm tỏa ra những làn hơi lạnh lạnh. ở sâu bên trong Đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất đi những ngôi mộ Dưới ánh sáng yếu ớt của con trăng Mọi thứ nơi đây càng trở nên mờ ảo Nếu ném ánh mắt ra xa vào trong bãi mà này Thì sẽ nhìn thấy những cây gạo, những dặn tre đứng sừng sững Như thể có cả đám người to cao Đang núp trong đó nhìn chăm chập ra ngoài Chả biết có phải do nỗi sợ của mình không Mà ông Nam có cảm giác gió ở đây lạnh lẽo hơn nó giống như có một bàn tay vô hình đưa ra bóp nghẹt trí óc đầy chết chắc u ám. Từng luồng gió từ khúc sông xuyên qua giấy mồ mà đủ hình đủ kiểu cứ sộc ra tráng lấy thân thể của ông Nam. làn hơi lạnh đó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống sống lưng rồi thoát nhanh qua vai như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. gió làm cho cành lá trên dạng tre ngay lối dẫn vào nghĩa địa. Đang phát ra những thanh âm kèn kẹt đầy ai oán Tựa như quai đó đang gào thét trong đêm đẹp bóng chốc trong đầu ông Nam Đột nhiên lại vẽ ra những khung cảnh ma quái Ông lại nhớ về những câu chuyện ma Về những oan hồn chết đuối ở khúc sông cả Sau khu nghĩa địa này Ông chẳng dám nán lại đây lâu Đôi chân cứ thoăn thoát bước đi Hai hàm răng thì bấm thật mạnh vào môi Lấy hết can đảm đi qua chứ chẳng dám khó khé nổi lấy một lời. Ông Nam cảm thấy hơi thở bây giờ cũng trở nên khó khăn hơn, lồng ngực tựa như quai đó đang bóp chặt lại. Con đường phía trước thì tối đen sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai ở cả, chỉ toàn cỏ với cây. lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó chu trăng cứ nhấm nhằng. xa xa có tiếng chim lợn kêu vang vẳng vọng đến. đang bấm bụng đi như chạy thì bóng đám cỏ dại sau lưng ông Nam có tiếng động phát ra. Ngay khi vừa mới nghe thấy, ông Nam đã toát đầy mồ hôi lạnh, da gà da vịt toàn thân bắt đầu mọc lên. Mồ hôi trên trán ông dịn ra, giống như đi giữa mùa hè. Tim ông thì cứ đập thình thịch nghe rõ từng nhịp một. Hơi thở ông lại trở nên gấp gáp như nghẹt đặc tại cổ họng. Ông Nam không dám dừng chân, cũng chẳng dám quay lưng ra đằng sau. Vì ông cũng biết thứ gì đang xuất hiện sau lưng mình Nhưng kỳ lạ thay Cái thanh âm đó lại đột nhiên biến mất Ông Nam thở vào nhẹ nhõm Ông thẩm nghĩ Chắc là con rắn hay con mèo hoang nào đó săn mồi đêm Thế nhưng vừa nhấc chân lên chưa kịp ngoảnh mặt lại Thì ngay lập tức có một bóng trắng mờ ảo xuất hiện Nó lạp vụt ngang qua bên kia con đường Ngay trước mắt ông Ông Nam kinh hãi thét lên ngã lăn ra đất mồm cứ ú ớ, đái ướt quần luôn. bất thần ông nghe thấy một tiếng cười sảng sạc phát ra. ông nhận ra ngay đó là tiếng của ông Viễn. ông già lấy nghề chài cá đêm làm kế mưu sinh trong làng. ông Viễn mặc một bộ áo mưa bằng lá cọ, vai vác thuyền thúng đang đứng lulu ở đó mà cười sặc sụa cả lên. vậy mà mấy phút sau ông Nam mới hoàn hồn lại được, biết là bị ông Viễn chơi khăm. Ông Nam tuy là cáo, nhưng lại sợ ông Viễn phát hiện mình đái ướt quần, nên cứ chửi đồng lên mấy câu rồi cũng cứ thế đi thẳng về. Còn một con đường độ 400 mét nữa là sẽ tới ngõ của nhà ông. Ông Nam dừng lại khêu sáng ngọn đèn dầu trong tay mình. Ông cẩn thận như thế là phải, vì cách đây chỉ độ nửa năm, trên chính cái đoạn đường này, bà Lai đã bị rắn hổ mang cắn bỏ mạng khi đi thăm con gái đè ở làng bên trở về. Ngọn đèn dầu hát tư ánh sáng vàng vọt mù mờ, di chuyển theo từng bước chân vọng vào lòng đêm tĩnh mịch của ông Nam. Tiếng nước rửa phát ra cứ ỏng ọc theo mỗi nhịp chân gấp kháp. Cắm mặt đi qua vườn cổ thụ, qua túp lều nơi vườn chuối, qua cái miếu mẫu đơn. Ông Nam cuối cùng đã đến khoảng đất trống có vòm sung âm u huyền thoại này. Đang cố gắng không nghĩ đến chuyện ma quỷ, thì bỗng dưng ở phía mặt ao đen quánh. Có tiếng nước té ào ào, trong khi những vòm cây thì vẫn im lìm, ẩm xì, lạnh toát hơi xương. Một cơn gió từ đó thốc ra, thổi tắt đi cái ngọn đèn đang leo lét của ông. Mùi khói dầu hỏa bốc lên trắng đục khét mù và tan trong không gian đặc quánh. Quái hoang thay, cây sung này tán lá rậm rạp, lại mọc sát ngay cạnh mấy dạng che giả xóa bóng. Ngày thường ánh mặt trời trói trang cũng chẳng thể chiếu lọt qua. Uống hồ gì là bây giờ đang đêm tối. Ánh trăng non yếu ớt thì làm sao có thể soi sáng được một phân đất nào. Thành ra khi bóng đèn dầu là nguồn sáng duy nhất phụt tắt đi, làm Chuông nam thoáng chút như một người mù. Khi đôi mắt vẫn chưa kịp quen với bóng tối, đang dò dẫm trên nền đường khắp khảnh khạch nghiêng, ông lại nghe thấy tiếng rào rào nơi vòm cây sẫm xịt, rồi quả sông tử đó cứ thấy ném ra tới tấp, trúng đầu trúng vai. Rơi lộp độp cả dưới đất. Ông Nam sợ đến rụng tim. Ông cuống cuồng ôm đống dừa rồi cắm mặt chạy. May mắn thay, ngọt đèn dầu treo cổng đã hiện ra trước mắt ông. Ông Nam lao vội vào sân, đứng đó thở hồng hộc. Chưa kịp định thần, thì có một tiếng khào khào vọng ra ngay sau lưng của ông. Bạc Nam ơi! Ông Nam hoảng hồn quay ngoắt lại. Ông đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh vì chợt nhận ra đó là cụ thiều hàng xóm qua thăm ông. Cụ thiều nhìn ông hàng xóm nhà mình đang co do cạnh cái chõng tre. Cây đèn dầu với chuột bóng đen sì những muỗi đang vứt chẳng chơi bên cạnh thì tò mò hỏi. Nhà bác vừa đi đâu? Sợ cái gì mà rúm gió như chó bó võ mèo thế kia? Ông Nam thất kinh nói. À, cụ, cụ sang chơi đi à? Cháu vừa mới bị bọn ma sung chỗ cây hương đầu ngõ nó treo Mà hình như nó là trẻ con của ạ Cháu nghe rõ ràng tiếng nó cười Cái tiếng ấy cứ thè thế Đích thị là tiếng của con trẻ Cụ Thiều trầm ngâm rồi dò dẫm tiến vào trong sân Cụ đưa ông Nam cái cặp lồng inox sứt quai rồi nói Vào nhà rồi nói Ta mang sang cho vợ bác cặp lồng cháu gà đấy này Mang vào cho chị ăn còn nhanh khỏi bệnh. Ông Nam thấy mình đang đứng trong đất nhà mình, cho nên cũng yên tâm hơn phần nào. Ông đón lấy cặp lồng trên tay, rồi mời cụ Thiều vào trong nhà. Sau khi cho vợ ăn cháo với uống nước rửa xong, bà Hiện cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị của mình. Bên chén nước trà nguội, cụ Thiều lặng đi một lúc, rồi đứng dậy, nhặt cây đèn và lẩm bẩm: Rõ tội! Bao nhiêu năm rồi! Chẳng hiểu sao còn vương vẫn mãi chỗ này không biết nữa. Nghe lời cụ Thiều có gì đó khó nói, ông Nam mới gặng hỏi. Kìa cụ, cụ đang nói đến ai thế ạ? Cụ Thiều ngồi lại đáp bằng cái giọng trầm buồn của mình. ta cũng không biết hai cái bóng đó là người ở đâu dạt về làng này nữa. Chỉ nhớ dạo đó là độ tầm 10 năm hệ trước khi mà hai vợ chồng bác vẫn chưa về làng này để ngụ cư đâu. Dạo đó dân quanh vùng gặp hạn mất mùa. Những năm tháng đó, dân tình nghèo lắm, đói khát quanh năm thôi. Dẫu thế cũng nhờ ông trời, làng mình tuy không giàu có gì, nhưng vẫn thuộc vào cái dạng khá, lại gần đường cái quan nữa chứ. Nên cứ đến tháng ba ngày tám, lúc cạn đồng giáp hạt, Dần tứ xứ lại dồn về đây để ăn xin. À, đợt ấy mất mùa mấy năm liền, chỗ nào cũng nghèo nhóc đói cả. Có người đàn bà giặt theo đứa bé từ đâu lại dạt về đây, cứ vật vờ bên cạnh gốc sung. Lúc ấy vẫn chỉ là bãi đất trống cách xa làng mạc thôi, chứ chưa có nhà cửa như bây giờ đâu. Ông Nam nghe vậy thì cả kinh hỏi rột. Vậy thì chắc lâu lắm rồi cụ nhỉ, cây gốc sùng ấy có phải là cái chỗ bàn nãy tôi gặp ma không? Cụ Thiều gật đầu rồi tiếp tục kể về đoạn quá khứ hãi hùng đó. Đấy, thoạt đầu, ai cũng tưởng họ là hai mẹ con. Sau hỏi ra mới biết thì không phải. Thằng bé đó mổ côi, được người đàn bà ăn xin kêu mang. Họ dắt díu nhau khắp đầu đường xó chợ. Rồi lại lưu lạc đến cái làng này Nhưng mà hỏi thì hỏi thế thôi Chứ quài giúp được gì nhiều đâu Vì nhà nào cũng đều đang treo niêu cả tháng rồi Bẵng đi mấy ngày không thấy Có người sốt ruột ra tìm Mới hay cả hai người đã chết từ lúc nào rồi Hai cái xác cổng queo bên gốc sung Bị bóc trụi từng lớp vỏ Tội lắm Ông Nam ngây người hỏi Thế họ chết đói à cụ? Cụ Thiều gật đầu rồi cảm thán. Ờ, chết đói đây. Nhưng mà cũng không hẳn là chết đói đâu. Chỉ biết lúc dân làng phát hiện ra, thì thằng bé đó vẫn đang ôm khư khư trong lòng cái tay nải rách. Mà bên trong, vẫn còn lưng lửng những ré lúa thâm xỉn cơ mà. Người làng mới bảo, chắc hai mẹ con nhà này bòn mót nhặt nhạnh dành dụng từ mùa trước đây mà. Đói đến chết, cũng chỉ bóc vỏ cây ăn đỡ, chứ không dám đụng vào một hạt thóc. Ông Nam nghi hoặc vặn lại. Úi giời, vậy mười phần là chết đói rồi còn gì nữa à, cụ? Cụ Thiều lặng người đi rồi nói. Nhưng mà, thấy bảo người đàn bà đó là bị bóp cổ chết cơ. Thấy bảo lúc giạt đến làng ta, người đàn bà có đeo một cái vòng cẩm thạch ở tay Vậy mà khi chết, chẳng ai thấy nó đâu cả. Ông Nam thắc mắc. Ờ, sao lạ thế? Đã là cái phận ăn xin, mà lại đeo vòng cẩm thạch cửa à? cụ Thiều gật đầu rồi đáp. Đấy, cũng vì lẽ đó, nên người ta mới kháo nhau, cái vòng ấy có thể là đồ gia truyền. Mà đã là đồ gia truyền, có giá lắm. Ông Nam hiểu ra, ông tặc lưỡi rồi thát. Có khi nào... Nói đến đây, ông Nam lặng im, bỏ lừng câu nói rồi nắm chặt tay lại. Hai người đàn ông ngồi lặng đi bên bậu cửa, hút mắt nhìn về phía bóng tối. Một lúc khá lâu sau, cụ thiều đứng dậy ra về. Còn lại một mình ông Nam thì vẫn ngồi trầm ngâm suy ngẫm về cuộc gặp gỡ hai bà cháu ban nãy Đêm yên tĩnh lắm, lại nghe tiếng gió rì rào, rồi đâu đó lại vẳng về tiếng hát. Trời mưa cho lúa thêm bông, cho đồng thêm cá, cho sông thêm thuyền. Lẫn trong đó có cả tiếng trẻ con cười, thanh âm nghe ai oán, não nề lắm. Sáng ngày hôm sau, ông Nam có đem sự ấy kể lại cho vợ nghe. Hai vợ chồng cảm thán cùng ngồi thần mặt nhìn nhau. Bàn qua bàn lại, bà khiến bảo chồng cùng với cụ thiều đem ít kẹo bánh nhang khói chuối oản ra chỗ gốc sung cạnh nhà rồi xì sụp khấn vái cho vong linh hai bà cháu tội nghiệp kia. nhưng lạ thay ba que nhang thắp lên thì có hai que gãy đôi chỉ còn duy nhất một que ở giữa là vẫn còn nguyên, thế nhưng lại tắt lịm. cụ thiểu nhìn ba que nhang bằng gương mặt thất thần rồi quay sang nói với ông nạt: thập nhàng, kỵ nhất là hai ngắn một dài đấy. ta e là làng này sắp có sự đây hai bác ơi. Ông Nam cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra với ngôi làng này. Thế nhưng nhất thời ông không thể nói ra. Chỉ cảm thấy bầu không khí trong làng hôm nay ngột ngạt, u ám đến dần rợn Vẳng trong không khí, còn vương cả mùi tử khí nữa. Và quả thật, lời của cụ thiểu nói không sai. Đúng nửa đêm hôm ấy, ngôi làng hạ hòa lại gặp phải cơn gió tanh mưa máu. Và sự việc kinh hoàng đầu tiên xảy ra, Là với nhà ông Viễn, người đàn ông mưu sinh bằng cái nghề chài cá trong làng. Đêm hôm ấy chẳng non tranh trách, ông Viễn theo thói thường trở dậy đi cắm câu đêm. Sinh ra và lớn lên ở làng này từ tấm bé, ông Viễn chẳng lạ gì thông thổ mấy làng quanh đây. Khúc sông nào có con nước lớn nước nhỏ, khoảng sông nào có cá to hay lắm chỗ đớp bóng, ông đều tỏ tường cả. Ông Viễn năm này đã ngoài 50 tuổi, nghe cụ thiều với dân làng kể lại, ông có một thời gian dạt làng đi đâu đó độ mấy năm rồi mới quay trở lại. Ông Viễn không vợ không con, tính tình thì kỳ quái, lại thêm cái tật rượu trẻ bê tha cho nên chẳng mấy ai qua lại. Thành ra căn nhà nhà ông dù nằm ngay giữa trung tâm của làng nhưng chẳng mấy khi có người ra kẻ vào. Ông Viễn cứ say triển miên. Mà hế say là trời bới, là làm nhà Hình như sau mỗi lần cắm câu phơi xương phơi gió đấy, Được bao nhiêu tiền, ông đều ném vào hút sách rượu chè cả. Ngoại trừ những lúc đi cắm câu, chẳng mấy khi người ta thấy ông Viễn tỉnh táo. Kẻ ác miệng nói ông bị trời đầy, Kẻ hiểu chuyện thì lờ mờ nhận ra, Hình như ông Viễn đang che giấu điều gì phía sau cái tính tình lập dị đó của mình trở lại với hiện thực. Ông Viễn khật khưởng bước trên con đường lờ mờ ánh trăng. Châu rượu lúc sẩm tối với mấy quả chuối xanh và ít muối hột hình như vẫn chưa bay đi hết. Bước chân của ông nặng như đeo chì nhưng vẫn cứ lầm lũi tiến về bến sông như công việc mặc nhiên suốt chục năm qua khi mà màn đêm buông xuống và khi đa phần dân làng hạ hòa đều chìm vào những giấc ngủ mộng mị. Từ nhà ông Viễn ra đến bến sông khoảng chừng hai ba trăm mét. Ở trên tầng không, ánh trăng cũng đã lên cao, soi mọi vật rõ mồn một. Nhưng không khí đêm nay thì đứng gió, nó ngột ngạt oi nồng, hệt như vừa mới chớm hè. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên lưng trên trán cộng với vài ly rượu, khiến ông Viễn cảm thấy bức bối khó chịu lắm. Trên lối mòn nhỏ rậm rạp cỏ dại dẫn ra bến sông, Giờ này thì chắc chỉ còn có mình ông Viễn Giò dẫm mãi Cuối cùng cũng đến nơi Từng luồng gió đêm vi vu Cộng với hơi nước của con sông cứ mát lạnh Làm ông Viễn cảm thấy dễ chịu vô cùng Hướng đôi mắt đỏ quạch của mình Nhìn về những bụi che giả đu đưa Chạm vào nhau nghe khen két Trong không gian tĩnh lặng Mặt sông thì loang loáng ánh trăng soi Làm ông Viễn cảm thấy hơi tỉnh rượu phần nào rồi Đi qua bãi bồi Để tiến lại tháo cái thuyền nan được giấu trong đám rửa nước, đôi chân trần của ông Viễn chạm vào dòng nước mát lạnh. Ông từ từ lội đi trên sông. Hơi rượu lúc này đã bay đi quá nửa, làm cho đầu óc của ông như nhẹ bẫng đi. Bất chợt chân ông Viễn chạm phải cái gì đó như một búi tóc. Liền sau đó là có cảm giác nhơn nhớt lượn lờ dưới chân của ông, cảm giác như có hàng chục bàn tay đang cố níu chân của ông lại. Ngay lập tức, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông Viễn. Ông cứ đứng như trời trồng nơi mép nước, phần vì cũng đã quá quen với việc đi đêm về hôm, với công việc trải lưới ban đêm, làm cho bản tính cứng cỏi lại thêm việc giữa thu, nước ven mép dòng sông cũng cạn, cho nên cái cảm giác sợ hãi đó cũng trôi qua rất nhanh. Ông Viễn trao mày lại, ông hít vào một hơi thật sâu, rồi thò tay vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nước vừa vã lên mặt Khi cảm giác của búi tóc bàn tay dưới chân Lại hoàn toàn biến mất đi Ông viễn chép miệng Đồ tại mấy ly rượu làm mình mất trí Rồi ông dong thuyền trèo thẳng ra lòng sông Nhưng chưa hoàn hồn lại được bao lâu Dưới không gian tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng Ông viễn nghe thấy rõ tiếng bì bóm phía sau lưng mình Giống như có ai đó đang bơi theo thuyền Theo phản xạ tự nhiên Ông mới ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng non loang loáng, ông nhìn rất rõ có một khuôn mặt trắng bệnh với đôi mắt không chút biểu cảm nào đang cố bơi sau lưng thuyền ông. Ông Viễn giật mình, đôi tay như quai đó thúc giục cố gắng treo thật nhanh. Cái bóng trắng ấy bơi dập dành ngay cạnh thuyền, nó ngước nhìn ông với con mắt đen ngòm sâu khoám. Trong đời mình, ông Viễn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến ngần này. Ông Viễn lúc này mặt mày tái xanh, ông dồn hết khơi tàn của mình, đã chèo thuyền được đến bờ bãi bồi. Ông quảng luôn mái chèo cố chạy một đoạn rồi cũng khủy xuống. Có lẽ ông đã hết sức vì quá mệt. Tiếng bị bõm kia cũng đã hết, không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở phi phò của ông mà thôi. Ông Viễn đưa mắt nhìn ra mép sông, dưới ánh trăng non soi tỏ. Có một bóng đàn bà vai đeo bọc vải, lưng cứ còng còng, toàn thân thì ướt sũng, đang cứ đứng đó nhìn ông chừng chừng. Bên cạnh người đàn bà đó là một đứa trẻ con chỉ độ chừng 5 6 tuổi. Nó cứ gầy còm như ma đói, da dẻ thì trắng như bôi lên một lớp phấn xác. Quần áo nó ướt sũng. Nó đang đứng bám gấu áo người đàn bà kia. Bất thình lình, đứa bé ngoác miệng ra Đôi tay gầy nhẳng trắng bợt của nó khẽ đưa lên rồi vẫy vẫy. Ông viễn u ớ nhìn hai bóng người đó từ từ lội xuống sông. Đôi mắt cập kèm của ông trợn trừng lên, nhìn về dòng nước đã lặng như tờ. Mấy giây sau, ông mới bò lết trên triển sông rồi cắm đầu chạy đi. Ông Kháng đang nằm ngửa bụng để ngủ, thì nghe có tiếng chó sủa dâm gian, Vừa mở mắt ra, Đã thấy ông Viễn cuốn cuồng lao vào nhà mình. Nhắc thấy thần sắc ông Viễn tái xanh, ông Kháng cả kinh hỏi dò: Ôi dồi ôi, bác làm gì mà như thấy ma thế này? Ông Viễn giả lạc. Bác ơi, bác cho tôi ngủ nhờ đêm nay nhé. Lúc nãy đi thấy loạn troạn quá, sợ dính gió độc, nên mới đánh bạo vào xin tá túc bác đêm nay. Ông Kháng vốn là chỗ bạn tâm giao với ông Viễn. Này nghe bạn nói vậy, thì cũng vui lòng mời ông Viễn vào nhà. Lại thấy ông Viễn mặt xanh như tàu lá, tưởng bạn bị trúng gió thật, cho nên rót nhanh cho ông Viễn cốc nước chảy nóng, rồi bảo bạn đi nằm luôn. Về phần ông Viễn, nào có phải gió máy gì cho cam? Từ lúc trông thấy hai cái thân ảnh ma quái đó, hình ảnh da rẻ xanh sao, tóc tai rũ rượi, đã ghim sâu vào trong tâm trí, nên ông Viễn không dám ngủ một mình nữa. Sau khi nốc cạn chai rượu đế ông Kháng vừa đưa, ông Viễn bắt đầu díu mắt lại thiêu thiêu ngủ vì men rượu lúc này đã sọc lên đến tận ốc. Lúc này là khoảng gần 3 giờ sáng, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo bởi những cơn gió lùa qua khe cửa sổ làm cho thân ảnh của ông Viễn và ông Kháng đổ ập cả lên tường. Chốc chốc, hai cái bóng lại khẽ chở mình, phát ra những tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ cả hai người đã say rất lắm. Tiếng gà gáy báo hiệu đêm đã dần chuyển qua dạng sáng. đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm ông kháng phải trao mài. Ông khua khoáng cánh tay gầy đét như bà đói của mình để đập muỗi, miệng thì cứ lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó ông tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh rội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt ngay xuống nền nhà. Cứ cách một nhịp thở, cái tiếng tòng tọc, tòng tọc đó lại phát ra một lần. Ban đầu ông Kháng nghĩ là do nhà mình bị rột cho nên có lầm bầm trời. Mẹ nó! Nhà đéo gì mà không bằng cái hố xí nhà lão bí thư. Hết mũi đốt lại nhà rột. Mai phải đi vay mượn, lợp lại cái mái thôi. Nói rồi ông Kháng cao có lồm cùm trở dậy thì cái tiếng động như tiếng nước chảy kia không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, nơi hướng ra khúc sông thâm u, ông Kháng không thấy có dấu hiệu gì của trời mưa. Ông mới lầm bầm trong miệng điều gì đó, rồi lại nằm xuống giường để ngủ tiếp. Nhưng lạ một điều, cứ hễ ông Kháng vừa mới nhắm mắt, là âm thanh như tiếng nước kia, nó lại vang lên từng tiếng đều đặn. Ông Kháng điên tiết chửi tục, rồi ném mạnh cái gối về phía góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như trêu người ông, nên nó lại đột ngột im bặt hệt như đám chuột bọ đêm nào cũng đục khoét ở trong buồng nhà ông. Thấy đã êm, ông Kháng lại yên tâm nằm xuống để ngủ tiếp. Nhưng chưa quá được mười nhịp thở, ông Kháng lại một lần nữa nghe tiếng nước như ngay sát bên tay mình. Ông giật mình mở mắt ra thì ông lại chẳng thấy gì và cái tiếng động kia cũng đã im bặt. Ông Kháng bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Ông ngoái sang bên cạnh, thấy bạn mình vẫn đang chùm chăn nằm im lìm. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, làm ông thấy lạnh dọc nơi xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường, ngoài bóng của hai người còn có một cái bóng đang vặn vẹo hằn lên tường nữa. Ông Kháng cả kinh, đưa tay rổi mắt Rồi nhìn lại thì cái bóng kia lại biến mất. Nhưng nó đem theo cả nỗi hoang mang tột độ trong lòng ông. Ông Kháng lầm bẩm trong miệng đầy nghi hoặc. Quái nhỉ? Hay là mình bị quáng gà? Ông Kháng với tay tính vơ lấy chai rượu đế, định uống thêm một ngụm, thì nhận ra chai rượu đã bị uống hết tự khi nào. Bụng dạ ông chợt cảm thấy ấm ách, Ông bật dậy mở cửa ra ngoài để đi tiểu. Đang xả lũ, bất thình linh cánh cửa chính đột ngột đóng lại nghe rầm một tiếng, làm trông kháng muốn đứng tim, thiếu điều tắt đái. Ông hoảng hồn quay mặt về hướng nhà mình. Rõ ràng trời khuya đứng gió, đến cả dặn che bên hông nhà cũng không thèm lay động. Vậy thì tại sao cánh cửa kia nó lại đập mạnh đến như vậy? Ông viễn nấy giờ vẫn chùm chát ngủ ly bề. Chỗ ông Kháng đứng ngay bên hàng rào dâm bụt, cách cửa chính chỉ độ chục bước chân. Làm gì có chuyện ai lèn vào nhà chứ? Mà giả có trộm đi chăng nữa, thì có ai dại gì mà lại gây ra tiếng động lớn như vậy? Khác gì là lầy ông tôi ở bụi này đâu. Buộc nhanh lại cái thun quần, ông Kháng dè dặt toàn bước vào, thì cánh cửa lại nhẹ nhẹ tự động mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày quen xỉ phát ra những âm thanh nặng nề nghe cứ rì rít. Tuy có cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng ông Kháng vẫn nghĩ rằng đó là do gió, gió. Ngọn đèn dầu trên tay ông soi dọi hết các ngóc ngách, nhưng ông chẳng trông thấy ai. Ông Kháng lại cho rằng mình bị lầm cẩm, nên cài cửa rồi bỏ đi nằm luôn. Vừa hạ mông xuống, lưng còn chưa kịp tựa vào thành giường, thì cái tiếng nước nhỏ giọt tông tòng kia lại vang lên. Ông cảm thấy tay của mình ươn ướt và có một mùi tanh tưởi lợm giọng sọc lên làm ông bất giác ôm bụng nôn khan một lượt. Ông Kháng nhăn mặt đưa tay lên để nhìn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Ông Kháng rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã rúi rụi ngay ra đất. Bởi vì ông vừa phát hiện ra cái thứ chất dịch nhơ nhớp nhầy nhụa kia chính là máu người. Cái mùi tanh nồng ban nấy sọc lên Cũng chính là mùi tanh của máu. Chưa kịp hoàn hồn thì trên giường chợt vọng ra tiếng răng rắc giống như quài đó vừa ngồi xuống cái giường tre cũ kỹ của ông. Ngẩng đầu nhìn lên ông Kháng khá khóc mồm hai mắt trợn trừng bầy vía thì đã bay đi quá nữa. Ngay trên giường cách chỗ ông chỉ chừng một cánh tay có một bóng người tóc tai rũ rượi đang đè nghiến lên bóp của ông Viễn. Và ở phía cuối giường Có một đứa trẻ con da rẻ trắng toát, ngồi đè lên hai cẳng chân đang dẫy ruộn điên cuồng của ông Viễn. Máu từ miệng ông Viễn văng ra, bắn đầy lên tấm chăn mỏng. Bất thình lình, một tiếng gào xé lòng cất lên. Ông Viễn ngẹo đầu, mặt tím tái, hai mắt thì trừng lên nhìn thẳng về ông Kháng, hồn đã lìa khỏi xác. Quá kinh hãi, ông Kháng tông cửa vừa chạy vừa la lạc la xót tiếng gào của ông lúc rạng sáng làm kinh động cả làng trên con đường dẫn sang nhà ông vài người cũng đang vội vã tập trung trong đó có cả ông Nam một kẻ đang mau mải chạy về nhà cụ trưởng làng để báo tin thì bị ông Nam giữ lại gạch hỏi chỉ thấy kẻ đó mặt mày sám quét mà run giọng trả lời Ôi rồi ơi, ông Viễn, ông ấy chết rồi, mà chết thảm lắm, bị bóp cổ chết trợn mắt trong nhà ông kháng kia kìa Khi đến được nhà ông Kháng thì mọi người cũng đã đông đủ lắm rồi. Ông Nam nhanh chân chạy lên chen về phía trước để hỏi cho rõ. Đập vào mắt ông là xác của ông Viễn với khuôn miệng bị nhét đầy đất. Cái thứ đất màu đỏ đậm này ông Nam cùng tất cả mọi người đều nhận ra ngay. Đó chính là đất xung quanh gốc sung ma ám. Ở ngôi làng này ngoài chỗ đó ra thì không thể bói đâu ra cái màu đất ấy. Mọi người ai nấy cũng đều thất sắc nhìn nhau Vì qua lời kể lắp bắp của ông Kháng Chứng tỏ ông Viễn vừa mới chết Vậy mà xác của ông ấy cứ trương lên như người chết trôi Hai mắt lồi ra trắng dã Hệt như người chết đã năm sáu ngày Một thứ dịch màu vàng vàng nhễu ra từ mũi của ông Viễn Và trên cổ ông có hẳn lên dấu bàn tay tím liệm Nơi cảng chân cũng có những dấu bàn tay ám khói đen xì Nhưng nó nhỏ hơn trông giống như của những đứa trẻ con còn để trọm vậy. Điều này chứng tỏ lời ông Kháng thuật lại là không có sai. Căn nhà ông Kháng bây giờ là một thảm cảnh mà bất kỳ ai chứng kiến cũng phải dùng mình ớn lại. Đám tang của ông Viễn diễn ra trong một ngày mưa gió. Mưa như chút nước từ dạng sáng làm con đường ra cái nghĩa địa nằm cách đầu làng chừng vài trăm mét. Cứ nhầy nhụa toàn đất và bùn lầy. Mọi người trong làng phải khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa, nước ngập hết cả cái huyệt làm cho mọi người phải vất vả tát ra. Quan tài của ông Viễn đặt xuống rồi lại trồi lên thiếu điều muốn lật ngược. Phải khó nhọc lắm mới chôn xong được cho ông. Ông Viễn vừa chôn xong ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau... Dân làng lại một lần nữa rơi vào cái cảnh kinh hoàng Khi mà xác chết thứ hai lại được phát hiện Cái chết đầy oan khuất của ông Thế Làm cả cái làng này ai ai cũng phải dùng mình ớn lạnh Ông Thế năm nay cũng chạc tuổi ông Viễn Từ nhỏ mồ côi cha mẹ Lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con Nhưng tính tình ông Thế xếp vào cái loại bùn xìn keo kiệt nhất cái làng Hạ Hòa này Chẳng những đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành Ông Thế còn cấm tiệt vợ con, không được tiêu một cắt bạc nào, dù gia cảnh của nhà ông cũng không đến nỗi nghèo túng. Cũng vì cái lẽ đó, nên bà vợ chán nàn bỏ làng, dắt đi ba đứa con về bên ngoài cách đó cả mấy ngọn núi với chục quãng đồng để sống. Ông Thế vốn tính tằm tiện, nhà thừa mứa của ăn của để nhưng ngày nào cũng đóng vai nghèo nàn, lại lấy cái nghề lê la xin ăn ở quanh vùng làm kế sinh nhai. Người ta đồn nhau, tiền ăn xin được bao nhiêu, ông Thế đổi ra thành vàng rồi đem chôn luôn trong nhà. Mấy kẻ tọc mạch còn bảo, ông có cái thú là sờ đắn đống vàng ấy rồi lại đem đi chôn Nhưng bảo ông tiêu thì có chết, ông cũng không bao giờ làm theo. Ông Thế coi chỗ vàng đó còn quý hơn máu thịt của mình. Run rồi thế nào, nhân lúc đi ăn xin về gặp buổi trưa khẻ nắng nóng. Cái giếng làng ngày thường nước đầy âm ấp, chỉ cần vụt cái gầu xuống là tha hồ có nước dùng. Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ sau một đêm, nước trong giếng đã vơi khẳng đi. Hôm nay mặt trời trên cao hắt ánh nắng xuống đến độ bỏng rát. Ông thế khát quá, nên có dò dẫm tiến lại để làm một ngụm nước cho mát lọc. Suối quẩy thay, cái gầu múc nước lại chẳng thấy đâu. Cơn khát như đốt cháy cổ gọng. Làm trông thế rất bức bối. Nhanh tay móc ra cái gáo dừa, vật bất ly thân trong mỗi lần lê la ăn xin của mình. Ông thế nhòi người, tính múc lên một gáo nước. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh là điều dễ thấy. Thế mà bao đời nay, giếng của làng Hạ Hòa lại không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy. Cái giếng lại nằm ngay sát đường đi, nên đã nhiều lần, Cả trẻ con và châu bò đều rơi xuống đó. Nhưng luôn vào lúc đông người nên đã được mọi người vớt lên kịp. Khốn khổ trông thế vì ông nhòi người quá sâu cho nên đã bị trượt chân ngã xuống giếng. Vì bờ giếng lát gạch trơn chẳng có gì để bấu víu, Ông thế chỉ biết gắng sức gọi thật to những mong quay đó đi qua biết được mà vớt mình lên. Mấy bà hàng xén đi bán hàng về Có nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên Thì tá hòa kéo nhau lại xem Thấy ông thế đang chơi với giữa lòng giếng Ai nấy đều hoàng hồn lắm Mấy bà nhanh chân chạy vào nhà ông mộc Cách đó độ trăm bước chân Tính mượn cái dây thừng của ông Nhưng lúc ra đến nơi Thì cả đám phải thất kinh Khi nghe thấy tiếng thét váng trời Tiếng xương gãy răng rắc Tiếng quằn quại vật lộn của ông thế Vọng lên từ bên dưới Đám đàn bà thất kinh lao lại Chỉ thấy nơi lòng giếng, ông Thế đang vùng vẫy điên cuồng, hệt như có một bàn tay nào đó đang kéo mạnh chân của ông xuống. Tiếng sặc nước, tiếng vật lộn yếu dần, rồi ông Thế nổi dập dành trên mặt nước, chẳng còn thấy động cửa gì nữa. Nghe tiếng kêu thất thanh của mấy bà, đám dân làng gần đó bị một ven nhốn nháo. Ông Nam khi đó đang bón cháo cho vợ, nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra xem, mà cũng phải thất kinh hồn vía. Mấy thanh niên được bảo dòng dây xuống để kéo xác lên. Nhưng lạ thay, cái xác gầy còm ấy lạnh nặng như đeo đá. Phải khó nhọc lắm, họ mới kéo lên được. Mọi biện pháp sơ cứu đều được làm cả. Một thanh niên nắm chân ông Thế vắt ngược người qua vai, rồi ra sức chạy, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông Thế đôi tay cứ buông thõng vô lực, đầu thì ngoẹo sang một bên, đôi mắt trắng giã lạc thần. Cả người đã mềm hoạt đi như bún. Ông cụ xử thấy vậy thì lắc đầu nói. Ôi trời ơi! Chết ngắc rồi còn đâu mà cứu! Chuyện ông thế chết đuối ở giếng thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của dân làng. Bởi khi cái xác ướt súng được đặt trên nền đất lạnh, dân làng phải hái hùng nhận ra. Trên cả cổ và cẳng chân cũng có những dấu bàn tay ám khói đen xì và trong khoái miệng bị nhét chặt một nắm đất. Cái thứ đất màu đỏ, chỉ có ở nơi gốc sung ma ám, mà dân làng vẫn ai đồn đại với nhau. Gần ba ngày sau cái chết quái đàn của ông Thế, dân làng Hạ Hòa sống trong cảnh hoảng loạn sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ gái trai, cứ sau sáu giờ tối, là đóng chặt cửa nẻo không dám ra ngoài. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc, và hai cái chết xảy ra chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, càng khiến cho những người dân nơi này tin rằng lời đồn đại kia là có thật. Tiết trời tháng 9 ngày ngắn đêm dài, mới 5 giờ chiều mà ánh tà dương đã biến mất sau dãy núi cánh cung. Đó cũng là lúc làng hạ hòa chìm vào bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng chim bìm bìm, và cả tiếng của bầy chó hoang chu lên từng đợt đầy não nề vọng lại từ con sông cả. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng rào gỗ, và cả những tiếng cười the thế vang vọng trong không gian tối o. Tất cả những nhà dân quanh khu vực gần cây sung ba ám kia, đều đồng loạt tắt hết đèn đuốc chứ không riêng gì nhà ông Nam. Bầu không khí u ám dờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng, Cho đến bây giờ, ai ai trong cái làng hơn 200 hộ dân này đều biết làng mình là một mảnh đất dữ. Mọi việc bắt đầu từ lời tiên đoán của bà Đồng Uyên. Khi bà có ngồi lại cùng mấy vị bô lão họp bàn sau cái chết đầy quái thai của ông Thế, bà nói. Ông Thế này, bị ma nó vật đấy. Cái làng này, mạt vật rồi. Một người già hiểu chuyện, nhìn lên bầu trời đen kịp với tán lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm. Làng Hạ Hòa này, đúng là gặp nạn thật rồi. Không khéo phải cuốn gói từ bỏ mồ mà tổ tiên mà đi thôi. Nhưng không phải tất cả mọi người trong số đó đều tỏ ra kinh sợ. Và nổi bật nhất là ông Hứa. Ông Hứa vốn là bộ đội phục viên. Về làng Hạ Hòa thành gia lập thất cũng đã ba chục năm nay. Khỏi phải nói, làng này đều biết ông hứa nổi tiếng là gan to, đi đêm về hôm với ông là chuyện thường tình. Mỗi lần nghe ai đó nhắc tới chuyện ma cỏ, ông đều gạt vắt đi, cho rằng đó toàn là những chuyện lừa thần bán thánh. Lúc đó khi nghe cô Đồng Uyên phán một câu xanh dờn rằng làng này có giống ma quỷ quấy quả, ông hứa tức trí gắt ẩm lên. Này này cái bà kia, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn ma với chả cỏ. Chúng mày đâu, theo tàu ra chặt bén cây sung đấy đi là xong. mà với chả quỷ, toàn thứ vơ vật. Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông hứa chụp ngay con dao phay trong tay một gã thanh niên, rồi cùng với mấy gã to gan, nhanh tay đèn tay đuốc, xăm xăm tiến về phía gốc sung sát nhà ông Nam nhằm lúc đó đúng 7 giờ tối. Mặc cho cô Đồng Uyên với mấy cụ già trong làng kinh hãi dơ tay, ra hiệu hãy dừng lại, nhưng đã quá trễ. Không ai có thể cản được ông hứa cả. Thế rồi kẻ chỉ kẻ chặt. Chẳng mấy chốc, cây sùng với tán lá lớn đã được đốn gọn tận thân. Kỳ lạ là lúc nhát sao đầu tiên bổ xuống, thần cây sùng trào ra thứ nhựa đỏ lò như máu. Đám chó nhả quanh đó bàn nãy nghe động sùa âm cả lên. Đến khi nhát dao đầu tiên cắm ngập vào thân cây, thì chúng nhất loạt ngừng sủa. Thay vào đó, chỉ là những tiếng rên ư ử nơi cổ học. Cây sung vừa đổ ẩm xuống, thì tiết trời bỗng dưng đặc quánh cả lại. Không khí đột nhiên bí bách đến ngộp thở, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới nơi vậy. Mấy bó đuốc gặp gió cũng giạt hẳn đi, tan lửa vung vãi khắp nơi. Cụ thiểu cũng có mặt trong đám đó, Chứng kiến cây sung bị ông hứa và mấy thanh niên đốn cụt gốc Thì cụ thở dài não nuột rồi lầm lũi ra về Trước khi quay gót, cụ chỉ nói đúng một câu Làng này, hết phúc thật rồi Sau đó lại dò dẫm chống gậy về nhà Tuyệt không dám ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa Tiếng hò hét sang sàng của đám người chặt cây vừa rứt thì từ phía rằng che mọc ung um tùm bên cạnh lại phát ra một chàng cười the thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi á khẩu, dồn hết cả lại thành đám với nhau. Vài kẻ yếu bóng vía thì chỉ rú lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Chính ông hứa cũng đã bị tiếng cười man dợ đó hù cho giật mình, dù giây phút đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Vốn bản tính lì lợ, ông hứa giật lấy bó đuốc, Rồi ném ngay về phía ngọn tre già, nơi đang phát ra những tiếng cọt kẹt vang lên liên hồi. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi bốc cháy rừng rực, nhằm hướng ngọn che mà phóng tới. Chỉ thấy hai cái thân ảnh gầy còm đang bổng bế nhau, hốc mắt đỏ lòm đang trừng lên nhìn cả đám. Chàng cười đó lại phát ra lớn hơn, rõ ràng hơn, rồi những tiếng khanh khách như thoát tục, làm cho cái người to gan như ông hứa cũng phải bất giác lùi lại hẳn mấy bước. Liền sau đó là một tiếng động cực mạnh, giống như quai đó vác tảng đá lớn, nghe thẳng nơi lòng ao mà ném xuống. Giây phút giật mình đi qua, ông hứa hò hét mấy gã to gan nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ y của sóng nước và cái tiếng cười the thế cũng đã xa dần, rồi mất dạng ở hướng gốc cây đa đầu lạc. Một lúc sau, dân làng mới hoàn hồn lại, mấy vị bù lão trong làng mới nhào lại cả. Họ vây quanh đám sóng nước đang gợn lên liên hồi mà run dậy nói. Nó, nó, nó là cái thứ gì đây? Cô Đồng Uyên thất kinh ú ớ. Quỷ, L là quỷ đấy. Cả đám người kinh hãi đứng túm lại thành một đám. Kẻ nhát gan thì ném luôn con dao còn dính thứ nhựa sung đỏ lòm xuống đất. Mấy người khác thì cũng chuồn luôn, tuyệt không dám mở lại thêm một giây phút nào nữa. Cho đến lúc này, ai ai cũng phải tin rằng làng này có quỷ rồi Và lời tiên đoán của cô Đồng Uyên là hoàn toàn chính xác Cho tới buổi chiều ngày hôm ấy Ông Hứa đang ngồi bện đan lại mấy cái sọt gà gãy nan Thì nghe thấy tiếng la thất thanh của ông Nam Số là ông Nam tuy mới chuyển đến làng này Nhưng lại có cái ngón cờ cao tay lắm Ông Hứa cũng là kẻ ham chơi cờ có tiếng Nên rất nhanh đã là cái chỗ tâm giao hay qua lại với ông Nam Ông Nam chạy hộc tốc vào sân Rồi gập bụng thở chối chết Phải mất độ mấy giây sau Ông mới liên mồm rồi nói Ôi giời ơi, ôi giời ơi Giờ này mà bác còn ngồi đây đan lồng gà được à Đi ra, ra nhà ông Lang huân nhanh lên Ôi giời ơi, cụt, cụt bàn tay rồi Ông hứa ngừng tay dao, Nhìn ông Nam trầm chầm, chầm rồi thùng thẳng nói Cái gì? Chuyện gì mà bác cứ gào ầm cả làng cả tổng lên thế hứ? Mà đứt cái gì? Cụt cái gì? ôi vào đi làm ván cờ, thủng thẳng kể tôi nghe xem nào. Ông Nam thấy ông Hứa vẫn còn cợt nhà, thì điên tiết chửi đồng lên. Tiền sư nhà bác, còn ngồi đấy mà đùa được à? Cờ quạt gì cái tầm này nữa? Vợ bác bị con dao phay, nó chặt cụt cả bàn tay ra rồi kia kìa. Ông Hứa giật thót mình tay run rẩy đánh rơi cái nan tre đang vót dở. Ông đứng bật dậy, túm vai ông Nam hỏi dồn dập. "Bác bác nói cái gì? Vợ tôi á? Vợ tôi nó bị làm sao? Bác nói lại nghe xem nào." Ông Nam gạt tay bạn mình ra, rồi gào lên to hơn. "Vợ bác bị cụt tay rồi, mấy bà trong làng đưa tới nhà ông Lang Huân. Ông Lang Huân ở đâu làng mình ấy?" Nghe đến đây, ông hứa cả kinh chạy vụt ra cổng. Nhắm thẳng về hướng đầu làng mà cắm đầu lao đi thục mạng. Khi ra đến nơi, thấy vợ mình đã nằm liệm đi trên giường, bàn tay trái đã bị chặt cụt. Máu từ chỗ vết thương gì ra khỏi đám bông băng vẫn còn đỏ lòm. Ông hứa luôn mồm hỏi, thì ông Lang Huân chỉ đáp lời. Bà nhà ông bị mất bàn tay rồi. Tôi đã khâu lại được, may mà máu cũng cầm được rồi đấy. Ông hứa thất thần nhìn vợ mình mặt mũi tái nhợt vì mất máu nhiều quá. Ông lo lắm. Đoạn ông tiến lại chỗ mấy người đàn bà đi làm đồng cùng rồi gặng hỏi. Một bà hãi hùng kể lại. Ôi trời ôi, lúc ấy là khoảng tầm một giờ trưa chứ mấy. đang cười nói cho nhanh việc, thì cả đám giật mình nhìn nhau rồi lại cùng nhìn lên ruộng trên. Tiếng bà hứa lúc đó hét thê thảm lắm, làm bọn tôi kinh sợ, cứ tưởng bị rắn cắn cơ. Bởi vì cánh đồng làng mình vốn nổi tiếng là lắm rắn độc mà. Khi đó không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng nhau chạy lại. Ôi dồi ôi, khi đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh cực kỳ ghê sợ. Con dao phay to bàn, cùng với bàn tay của bái nằm chính in nơi mặt ruộng. Máu phùn già xối xả, ướt đẫm cả áo, rồi cứ chảy tông tẳng xuống ruộng ấy. Đám chúng tôi sợ quá, hò nhau tiến lại. Thì đột ngột bà hứa dít lên bằng cái giọng khàn đục đầy phẫn nộ, "Ờ, bà ấy nói là chồng nó phá nhà tao, tao đòi lại cánh tay nó để đền tôi." Nói xong, bãi lăn ra ngất lịm đi. Ôi giời ơi, cả đám chúng tôi sợ tột độ nhưng vẫn phải bấm bụng hở nhau khiêng bãi về nhà ông Lăng Huân đấy. Cũng may mà nhà ông Lang ở đầu làng, chỉ cách đám ruộng có mấy trăm bước chân cho nên mới cứu kịp. Nếu không à, có khi mất mạng rồi. Trở về nhà, ông hứa hoang mang trong lòng lắm. Sầu chuối lại tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày nay, kèm theo tiếng của người đàn bà nọ cứ xoáy vào tai. Lúc mọi người hò nhau đưa bà hứa về nhà, làm cho ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vợ ba cứ luôn mồm bảo, là chặt tay trả nợ đi bác à à. Đến lúc này, ông Hứa mất hẳn cái vẻ ương ngạnh thường ngày của mình. Dẹp hết sĩ diện, ông lật đật chạy sang nhà ông Nam đến gõ cửa nhà cô Đồng Uyên để hỏi chuyện. Cô Đồng Uyên vừa trông thấy mặt ông Hứa thì chỉ tay rồi giít lên. Thì nhà mày đã trừa cái thói láo lếu chưa? Ông Hứa sợ quá, lệ như tế sao. Mày cùng Nam nói đỡ cho vài lời, cho nên cô Đồng Uyên mới qua cơn giận. Lên hương một hồi rồi, lại bấm đốt ngón tay, cô đồng uyên phán một câu xanh giợt. Mảnh đất đó trước giờ là đất độc đấy, chẳng ai ở được đâu. Cạnh cái cây sung ấy, có vong đàn bà với đứa bé nó chết. Họ bị giết, cướp mất cái vòng gia truyền bốn đời đấy. Vòng đó chết oan, lại bơ vơ đói khát nữa. Cho nên cứ coi cây sung đó là nhà. Nhà mày lại đang tâm phá nhà người ta thì bây giờ còn khóc cái nỗi gì. Còn vợ mày bị như thế, cũng là do người ta hành đấy. Mày còn chặt cây chốc dễ nhà người ta lên, người ta chưa kéo mày đi, là phúc phận mày lớn lắm rồi đấy. Ông hứa kinh hãi tái mặt, ông hỏi, Dạ, dạ lệ cô, thế cô tìm cách cứu nhà con với, chứ cái kiếp nạn này nó lớn quá, con không chịu nổi đâu cô ơi. Cô Đồng Uyên gật đầu rồi nói, Không làm lễ tả, họ vật chết cả nhà mày chứ chẳng đùa đâu. Đây là do chúng mày gây nghiệp trước, nhưng cũng chỉ vì không biết cho nên có thể xin tha được. Bây giờ thế này nhá, về nhà, lập cái bàn thờ nho nhỏ cạnh gốc cây đá đào mà hương khói cho người ta đi. Rồi đúng nửa đêm ngày mai, tào sẽ sang định liệu cho. Đoạn cô quay nhìn ra cửa rồi quát to. Người ta không biết mới chạm vào nhà bà cháu nhà bà. Bây giờ cho người ta làm cái lễ tạ, yên ổn thì ta độ cho siêu sinh. Bằng không, còn gây ác nghiệp thì đừng trách ta báo cho thành hoàng, rồi sai quân lính đánh cho hồn phi phách tán đi, nghe chưa? Ông Nam và ông Hứa dùng mình, bất giác quay cả ra cửa nhìn. Chỉ cảm thấy có một làn gió lạnh sọc ra, rồi trả lại bầu không khí bình thường như cũ bất thình lình trong giây phút thoáng qua đó ông Nam có nghe thấy tiếng đàn bà vọng bên tai của mình cái vòng cẩm thai cái vòng cẩm thai về đến nhà ông hứa biện cái lễ ra chỗ gốc sung khấn vái nhưng lạ thay hệ cứ thắp tuần nhang nào lên là tuần nhang đó tắt liệm đi ngay làm mấy lần đều không được ông hứa tỏ ra rất hoang mang Mãi cho đến lần thứ năm thì que nhang mới chịu bắt lửa, nhưng cũng chỉ cháy được bằng độ đốt ngón tay rồi cũng tắt luôn. Cho đến 10 giờ đêm ngày hôm đó, bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông Nam hay đi ngủ tự rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu có lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông, cứ đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại tràn chọc chở mình trên chiếc giường che ọp ẹp mà không tài nào ngủ được. Trong lòng ông cứ nóng như có lửa đốt, dù cơ thể ông đêm nay đã quá đối mệt mỏi, nhưng thần chí trong ông thì cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Thế nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không thể rõ được. Ngó thấy vợ mình đã liệm đi trong giấc ngủ. Ông Nam thở dài rồi dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Đang lần ngần trong làn khói thuốc lào, thì ông giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc rội vào từ bên ngoài cổng. Ông trao mày rồi nghĩ thầm trong đầu. Quái nhỉ? Nửa đêm nửa hôm rồi. Sao lại có người tới nhà mình nhỉ? Tùy nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn lật đật đứng dậy rồi đi ra ngoài mở cổng. Trước mặt ông là một người đàn ông trung niên to béo phô Pháp vàng đeo đầy tay, Gia Chiều là một người có tiền nhiều lắm. Nhưng người này lại không phải là người làng hạ hòa. Ông Nam giật mình hỏi. ơ xin hỏi, ông tìm ai ạ? Người đàn ông đó thoáng có chút bối rối, đôi mắt không giấu được vẻ hoang mang. Ông ta đáp. Dạ, thưa bác. Thế bác có phải là bác Nam, làng hạ hòa không ạ? Vâng, tôi là Nam đây. Thế chẳng hay bác là... À, à, dạ tôi là Hoàng, là nhà buôn đồ cổ ở trên thành phố. Thế bác có thể cho tôi vào nhà để thư chuyện được không ạ? Ôi chết, tôi vô ý quá. Nào, mời bác vào. Trong cái cuộc nói chuyện lúc đêm muộn đó, ông Nam biết được ông Hoàng là một nhà sưu tầm đồ cổ. Qua câu chuyện của ông Hoàng, ông Nam hiểu ra Thì ra ông Hoàng mua được một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp Từ cách đây 15 năm Từ tay ông Thế và ông Viễn Đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại Nhưng ông Hoàng quý vật báu Cho nên không có bán Cho đến một tuần trước Khi ông Hoàng tính chuyển ra nước ngoài định cư Cùng con trai Trong lúc dọn dẹp lại các nhà kho Ông Hoàng mới sực nhớ ra cái vòng Cho nên có đem ra để lau chùi thật kỹ lưỡng Cũng từ đêm đó Những sự việc kỳ lạ đã liên tục xảy ra. Thằng con út của ông tự nhiên lên cơn sốt hầm hập, đồ đạc trong nhà cứ xáo trộn liên hồi. Và cứ đêm đến, giống như quài đó đè lên bóp cổ ông đến ngạt thở. Cho đến đêm qua, ông Hoàng nằm mơ thấy hai bóng người đứng thù lù nơi đầu giường rồi giít lên những tiếng chửi rủa. Họ đòi ông phải mang cái vòng quay lại làng này, tìm đến gặp ông Nam nhà gần gốc sung để vật cũ hoàn chủ. Ông Hoàng sợ quá, bèn y theo cái lời ấy mà tìm đến đây. Đón lấy chiếc vòng được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ, có ba lớp vài đỏ lót bên trong. Ông Nam trầm ngâm lặng người đi. Ông Hoàng đến đây thì cũng xin phép cáo lui. Ông Nam thì cũng ngay lập tức tìm xác nhà ông hứa, rồi tìm đến nhà cô Đồng Uyên. Sau khi nghe lại tường tận sự tình, cô Đồng Uyên lập một bàn thờ ngay chỗ gốc sung lại đem cái vòng cẩm thạch ấy trồn ngay trước nấm mồ khoang lạnh của người đàn bà ăn xin năm nào trong khu mả hoang. Ông hứa cũng nghe theo lời cô Đồng Uyên lập một cái miếu nhỏ thờ phụng bát nhang ở ngay cạnh cái gốc sung bị cụt tận gốc. Từ đó trở đi thì cũng chẳng còn có sự gì xảy ra với ông nữa. Sau khi công việc xong xuôi, mọi chuyện cũng đã im đẹp, bà hiến vợ ông Nam đột nhiên khỏi hẳn bệnh. Cuộc sống của ông sau đó cũng thuận trèo mát mái, làm đâu chúng đó. Mấy năm sau thì gia đình ông Nam đã trở nên giàu có, hệt như có người nào đó giúp đỡ. Ông Nam vẫn ở trên mảnh đất đó cho đến tận già, còn cái ao năm nào cạnh gốc sung ma ám, ông đã đôn lên thành vườn. Nơi góc gốc cây sung năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ đã rêu mốc, nhưng chân nhang thì chưa bao giờ lụi tàn đi. kính thưa quý vị đến đây thì tập video làng u ám của tác giả Ngọc Lan đã khép lại. Chi Cường hy vọng rằng tập video ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được quý vị thính giả yêu mến đề tài chuyện ma. Xin được cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã hợp tác cùng với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Xin là chúc tác giả sức khỏe và luôn giữ được nhiệt huyết để tiếp tục cho ra đời những câu chuyện ma thật là hay như câu chuyện làng u ám ngày hôm nay. Và đặc biệt cho phép Chi Cường xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Chí Cường cũng vô cùng mong muốn là sẽ được các quý vị thính giả tiếp tục dành cái sự yêu mến và ủng hộ ở những tập video tiếp theo mà kênh hẻm chuyển mạng official phát hành. Xin được gửi lời chào. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.